các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Mà quỷ gì chứ cô khi nào thì đáp ứng làm tình nhân ngầm của Trang Tiến chết chứ còn nữa rốt cuộc là ai đang đối với ai quấn chặt lấy đây Trần Gia Ni này căn bản là không nắm rõ tình hình cô thừa giải thích hiểu lầm thế nhưng Trần Gia Ni lại mở miệng mắng liên hồi người đàn bà đi tiện như cô muốn cái gì hả đòi tiền có phải hay không được cô nói một giá đi rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền cô mới bằng lòng dừng tay hả điện thoại bị Trang Tiến chết đoạt lấy Chỉ tinh nghe thấy hắn say như là chết mà lớn tiếng chích cào. Chẳng ra đi, cô thật sự là to gan. Lại còn có thể dám quan trị của tôi sao? Cho dù tôi muốn bao nuôi chỉ tinh, cả đời cũng là tự do của tôi. Tôi chính là yêu cô ấy. Này này, cô làm cái gì thế hả? Cô lại có thể dám đánh tôi, cô muốn chết sao hả? Đầu bên kia truyền đến tiếng tát. Ngày sau đó là tiếng vang càng lớn cũng vang lên. Tôi đánh chết cô. Cô chính là con đàn bà điên này. Đầu bên kia tiếng chỉ vậy cùng tiếng góc lóc hô lên trong điện thoại. Nghe được ra hai người đang đánh nhau Chỉ tình tức giận ngắt điện thoại di động Càng người tức đến mức phát run Thật là tức chết mà Vì cái gì mình phải nhận một cuộc điện thoại không hiểu ra sao nữa chứ Bọn họ tình nhân cạnh nhau Đâu có liên quan gì tới mình Làm sao có thể giữa đêm Gọi điện thoại đến để gây rối mình Còn báo mình là hổ ly tinh nữa chứ Giờ khắc này cô thật sự là hận chết trăng chiến tiết Cô không thể tha thứ cho việc hắn có thể nói dối Làm ra những lời bịa đặt cô như vậy Cái gì mà bao nuôi chứ Cái gì mà tình nhân ngầm? Hắn nhất định phải làm cho cô phải nhục nhã như vậy hay sao? Bọn họ rõ ràng đã thỏa thuận chia tay rồi, thế nhưng không ngờ hắn có thể đổi ý. Còn đem cô miêu tả xấu xa, không thể nào chịu nổi như thế. Chị Tình chạy vào phòng tắm tắm rửa mặt, lừa mình rội sạch nước lạnh ở trên mặt, nhưng không thể dẹp đi lợi giận ở trong lòng ngực. Cô tức trang tiến triết, tức hắn là đàn ông mà lại không hề tự trách mình phụ trách, dám làm lại không dám nhận cô vốn còn tưởng rằng coi như hai người không trở thành vợ chồng cũng không sao, song phương nhiều cú có thể thành tâm chúc phúc đối phương tìm được hạnh phúc. thế nhưng còn nghĩ tới hắn có thể xấu xa đến như vậy, không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng tới đời sống của cô, còn phá hư những hồi ức tốt đẹp của bọn họ từng có qua. nguyễn chỉ tinh mày ban đầu như thế nào lại coi trọng một cái đàn ông bết bát như vậy chứ? sau khi từ phòng tắm đi ra, nhưng vẫn giận không kiềm chế được nhận được một cú điện thoại không hiểu ra sao như thế xem ra cô đêm nay đừng nghĩ yên ổn đi ngủ cô sắp bị tức đến chết rồi cô thật sự là không hiểu mình rốt cuộc là sai ở chỗ nào nói đến đoạn tình cảm này cô vẫn luôn luôn rất là thật tâm thành ý có chỗ nào xảy ra thay lầm to lớn sao cảm thấy hai người không có tương lai thì cô liền rất quát đưa ra quyết định chia tay không muốn làm lỗ hạnh phúc của Trang tiến triết cô còn dùng thời gian lâu cùng hắn nói rõ Để cho hắn thấy rõ hai người vô cùng là khác nhau Tóm lại Cô tự nhận là không thẹn với lương tâm Không có lừa gạt, không có làm sai Không có sẵn bậy Từ đầu tới cuối đều là không có lỗi với lương tâm của mình Nhưng vì sao còn phát sinh ra chuyện như vậy Cô tự nhiên bị cuốn vào trong phong ba So với phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ Còn tanh nồng nhàm chán Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả trường bối trong nhà nữa Buồn bực mở tổ lạnh ra Thật tốt Trong tủ lạnh còn có một chút bia, giờ phút này, cô giống như đặt mình vào trong lò cháy ngút trời ở địa ngục, đang cần một chất lòng lạnh như băng tới tắt đi lửa giận đó. Mở bia ra, cô điên cuồng mà mãnh liệt uống, không có chú ý bản thân đã uống bao nhiêu. Cô điên cuồng uống, một chai cạn sạch lập tức mở một chai khác. Cô biết mình không nên điên cuồng như vậy, bất quá giờ phút này tâm tình của cô buồn rầu, cái gì cũng không giữ được. Rất nhanh 6 chai bia đều đã bị cô uống cạn sạch. Ngà ngà say Đến lên tận ót của cô Cô lào đào đứng dậy Không biết là đầu rất chóng Không ngờ rằng cô đã quá say Trước mắt bỗng nhìn lào đảo một cái Giữa lúc hét lên thì càng người cô ngã xuống bên cạnh Đầu còn đụng phải cái tủ đặt ở đó Thật là đau Chỉ tình ôm lấy đầu mình Kỳ thật cô cũng không có bị thương Nhưng một giây sau thì nước mắt to như hạt đậu Nối đuôi nhau ảo ảo rơi xuống Một bên cô xoa xoa cái trắng sưng đỏ Vừa mắng chính mình Người khóc cái gì mà khóc chứ Chẳng qua chỉ đụng đầu vào tường thôi Có gì mà phải khóc miễn chỉ tinh Người thật sự là yêu nhầm người rồi Là người ngu ngốc người đầu heo Người là đồ đại đần Ban đầu người cư nhiên thích hắn như vậy Ta nghĩ ngày mai Người nên đến đến khoa mắt Để kiểm tra thị lục của mình xem đi Liêu minh trời mình Thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn Kỳ thực cô thật sự ôm tâm thái chúc phúc Hy vọng bạn trai trước có thể có được hạnh phúc cô hiểu được mình không phải là người phụ nữ hắn muốn, sở dĩ cô chủ động vươn tay hy vọng hắn có thể nhanh chóng kết hôn sinh con, không cần tiếp tục tốn thời gian ở trên người của cô. thế nhưng ai tới nói cho cô biết, cô rốt cuộc là làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện